Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hà nhắm mắt lại để định thần một lát sau đó từ từ hé mở đôi mi hai mắt khép hở giữ ánh nhìn thật thẳng khi sỏi tại vị trí hai đường thẳng trùngm khít lên nhau có một đoạn trông giày hơn bình thường thế là cô bước lên phía trước đưa ngón tay vuốt nhẹ một cái khe huyệt rất mảnh ngón tay cô hậu như không cảm nhận được sự tồn tại của nó cô áp sát tay và lắng nghe Không thể sai được, đây chính là khe huyệt. Lùi về sau lý đà thật mạnh, Diệp Hà chạy xuyên qua, đi sáng trói lòa đẩy cô ra khỏi mê cung đen tối. Dương Bình và giáo sư An lúc này đều đang cố gắng ra sức chống đỡ, gần như là sắp không trụ nổi nữa. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ba nhịp thở sâu, Pháp sư ý thức được rằng mình cần phải hành động và phải hành động ngay lập tức. Bố, tôi bùa! Giáo sư An phòng mồm trợn má dồn hết sức mình mém ba lô tới tay của Diệp Hà, cơ thể mất lực đã bị cuốn xuống đập xuống sàn. Nữ pháp sư thò tay vào trong ba lô lưu ra một chiếc túi bằng lụa, cái mảnh hai góc lập tức bung ra thành một mảnh lụa đỏ, đỏ tươi như máu. Cô cắn ngón tay viết lên tấm vải những chữ triện đỏ, dòng chữ sáng bừng lên đột nhiên phóng to tấm vải bao trùm đi bóng đen. Cây bóng thét lên những tiếng đau đớn và bi thương, sau đó thì từ từ biến mất. Trên cột nhà hàn sâu một vít cháy đen xỉ, bốc khói xanh và tỏa ra mùi khét lẹt. Thật may quá tất cả đều bình an. Hai tháng sau, 18h30 tại công ty Đại phát Sương Bình nhìn đồng hồ chết thật đã muộn thế này rồi sao? Anh gấp gấp lái xe, vừa đi vừa điều chỉnh lại cà vạt và vút nếp nhăn ở trên góc áo. Chuông cửa gieo vang Diệp Hà bận tạp dây cháy ra mở cửa. Thấy ngập tràn trước mắt của mình là một bó hoa hồng lớn. Xin lỗi em, anh tới muộn. Cô biểu môi lườm anh một cái. Em biết ngay mà và nhanh đi, bố đang chờ đấy. Ba người chuyện trò vô cùng vui vẻ. Còn bàn chuyện tổ chức đám cưới cho hai người sao cho thật long trọng và tinh tế. Ăn tối xong thì Dương Bình ôm Diệp Hà đứng giữa và lan can. Nói thật đi. Anh yêu em vì thế em giống của ấy đúng không Dương bình hôn nhẹ lên tóc của cô Ngốc ạ Em chẳng giống ai cả em là diệp Hà của anh không hiểu sao khi vừa nói ra câu đó trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh cổng ho đang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc xin cảm ơn quý khán tinh giả đã chú ý lắng nghe